Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyền Trợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với không giờ phát sóng quen thuộc này ở chuyên mục truyền dài kỳ. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 29 của bộ truyền Nước mắt kiều nữ đến từ tác giả Phương Bương Tràn. Quý vị thân mến, sau rất nhiều sóng gió xảy đến thì giờ đây hiếm hoi Ngọc Lan và vị Thiên Long mới có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng mà ở phần cuối của tập truyền trước thì đã có một kẻ lạ mặn đột nhập vào khu resort của Thiên Long và Ngọc Lan. Vậy thì kẻ này là ai? Và biến cố lần này hắn ta mang đến là gì đây? Rất có thể biến cố này sẽ khiến cho mối quan hệ giữa Thiên Long và Ngọc Lan đứng trước nguy cơ tàn vỡ Bên cạnh đó ở phần cuối của tập truyền này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới. Một cô gái sẽ chen chân vào mối quan hệ giữa Thiên Long và Ngọc Lan. Vậy thì cô gái này là ai? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh ra đến với nội dung tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh ra cũng như ekip trở thành nhé. Ngoài ra thì hiện tại trên kênh chỉ dǒu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Trang Chambubi có tên gọi Lỡ một chuyến đỏ. Vì vậy quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 29. Bộ truyện Nước mắt kiểu nữ tác giảm thường bừng tràn Qua phần diễn đọc của anh Sa Tôi lập tức quay mặt ra Hắn ta đeo cánh râm Khiến tôi không thể nào nhìn rõ mặt Quan trọng là vì sao Hắn lại vào đây Khi tôi và Long đang ở cùng một chỗ Là người của Long sao? Không phải Tôi chưa từng gặp qua tên này Nếu như vậy thì đó là ai? Tôi nút nước bọt Lắp bắp rồi nói Anh... Anh là ai thế? Mau ra khỏi đây Anh đang xâm phạm bất hợp pháp đấy Chúng tôi đã thuê toàn bộ resort ở đây Người đàn ông kia không trả lời Từng bước tiến về phía tôi Tiếng dài ra gó lộp cộp trên nền đất, khiến nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng. Nhìn xuống dưới, bàn tay của hắn có xàm hình một bông hoa hồng. Điều này khiến nát bồ của tôi trở nên tê dại. Tôi bỗng nhớ ra hình ảnh quen thuộc đó. Bông hoa hồng, là người đã ném bom sang, là người muốn giết cầm tú. Tiềm tôi như ngừng đập, tôi vội vã, vỡ hết tất cả đồ đào, phấn son trên bàn rồi ném vào người của hắn, đồng thời hét thật to. Long mọc cứu em. Thế nhưng mà hắn ta không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn cứ nghiêm nhìn bước đến. Long đang nghe điện thoại, anh chỉ đang ở bên ngoài thôi. Vậy thì tại sao không bước vào khi tôi đã gọi như vậy? Tôi vô cùng hoang mang, dù đã ném tất cả đồ đạc vào người của tên kia, thế nhưng mà hắn ta vẫn né được. Tôi vội vàng chạy về hướng cửa ra vào. ngay tức khắc, hắn liền bắt được cánh tay của tôi. Dùng cả có thể to lớn đe lên người tôi Nếu như không hợp tác Cô sẽ chết đấy Tiếm tôi như bị bom ngạn Khi mà khoảng cách giữa tôi và gã khủng bố này sát gần Hắn ta Đang uy hiếp tôi sao Hắn không hề sợ hãi Như vậy có nghĩa là Lòng đã xảy ra vấn đề sao Ngay đến đây tôi liền cao cấu đôi tay của hắn Đưa chân lên đạp vào thân thể kia Thế nhưng mà hắn kìm lại được Sức lực cơ bắp của hắn quá lớn, tôi muốn trốn chạy khỏi hắn cũng không được. Như vậy là cô chọn cách không hợp tác nhỉ? Vừa nói xong câu đó thì hắn ta rút từ trong túi ra, trước khăn màu trắng áp lên miệng của tôi. Tôi không kịp nói gì cả, chỉ có thể cất ra tiếng u ớ. Thế rồi một màn đen bao vây lấy ná bộ của tôi, tôi không còn cử động hay là nhớ bất kỳ thứ gì nữa. Nhiều lúc tôi ước rằng tôi và anh chưa từng có chuyến đi đó. Mở đầu là chuyến đi vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng mà cũng kết thúc đầy giấy đau thương. Em phải chết. Nếu như không có được em, thì anh phải hủy hoài em. Chúng ta sẽ cùng chết. Trong cơn mê man, tôi nghe được giọng nói rất quen thuộc. Tôi cố gắng giữ đôi mắt nàng chiếu của mình ra. Thế nhưng không được. Ngay khi đó có người nhận ra tôi, bắt đầu tỉnh lại. Họ lập tức, Bịt ngay một chiếc khăn trắng vào mối miệng của tôi Thuộc mẹ hết tác dụng rồi đấy Dùng tiếp đi Vì em Tất cả là vì em Nếu như không phải vì em Người anh yêu quý của anh Đã không từ tay dùng kiếm đâm anh như vậy Tôi hận em Thế nên phải kéo theo em đi cùng chứ Trước khi tôi chìm vào giấc mộng một lần nữa Tôi nghe thấy giọng nói tờm lợm của Vũ Khôi Nguyên Hắn ta vẫn còn sống sao? Tại sao hắn ta vẫn còn sống kìa chứ? Tại sao một kẻ man giờ giống như hắn vẫn còn sống vậy? Người ta có câu diệt cỏ phải diệt tận gốc Chính bởi vì vũ khôi nguyên còn sống Thế nên hắn ta lại càng đến bờ vực cùng quấn Hắn lúc nào cũng trong tâm thế không có được Thì sẽ đạp đổ Và bây giờ cũng như vậy Tôi không biết là mình đã thiếp đi bao lâu Cho đến khi tôi dần dần tỉnh lại thì đầu đau như búa bổ. Còn chưa kịp nhận thức điều gì thì tôi đã bị nước nhấn chìm. Tôi giật mình sức tỉnh. Mở mắt ra đã nhìn thấy là nước xanh gì bao quanh lấy cơ thể. Càng lúc thì cơ thể của tôi lại càng chim xuống đáy bể. Tôi hút hoảng nhìn xung quanh. Đây là một cái bể bơi. Thế nhưng mà rõ ràng không phải là bể bơi ở khu resort của tôi và Long. Nhớ ký lại. Có một người đàn ông xăm hình bông hoa hồng trên tay. Cầm tú đã nói rằng kẻ xăm bông hoa trên tay là một đối thủ cạnh tranh với lòng. Hắn không phải là người của Vũ Khôi Nguyên. Khi bị dồn đến con đường sinh tử não bổ bóng nhanh nhảy hơn bình thường. Sâu chối lại toàn bộ sự việc có nghĩa là Vũ Khôi Nguyên đã bắt tay với đối thủ của anh trai. Ôi không! Cái thằng chó chết! Trước khi tôi ngất đi Tên đó nói tôi hợp tác cái gì đó rồi dùng thuốc mê trước tôi. Sau đó tôi không thể nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghe thấy giọng nói của Vũ Khôi Nguyên. Trên người của tôi vẫn còn vẹn nguyên bộ quần áo hôm đó tôi mới thay. Bây giờ là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ Rốt cuộc thì có chuyện gì đang xảy ra vậy? Thuốc mê, hợp tác, muốn mang tôi đi thao củng á? Mong muốn của Vũ Khôi Nguyên rõ ràng là muốn giết tôi. Vậy thì còn tên xăm hoa hồng kia Là gì vậy Tôi vội vàng vùng vấy Định bơi lên bờ Thế nhưng không ngờ có thứ gì đó Nặng chạch kéo tôi xuống Ngăn tôi không bơi lên Tôi lập tức nhìn xuống Thì thấy chân tôi bị gông lại Bởi một cái xích rất to và nặng Được cố định với đáy bể Tôi ngừng mặt nhìn lên Thì thấy rõ ràng Gương mặt kinh tởm của Vũ Khôi Nguyên Đang nhìn xuống Hắn ta nở ra nụ cười man sợ Nhìn tôi quấy đạp dưới nước Tôi nghiến răng kẹt kẹt Vội vàng bơi xuống dưới đáy Phá hủy sợi dây xích trước khi tôi chết ngạt Rốt cuộc thì Vũ Khôi Nguyên Đang mưu tính chuyện gì Hắn đang dùng tôi để thử việc Thiên Long sao Không Tôi nhất định Phải thoát ra khỏi đây trước sự việc tồi tệ đó Tôi bơi xuống dưới đáy Cố gắng dùng sợi dây xích kéo lên Mặc dù nó nặng đến cả mấy chục cân Nhưng mà tôi không thể nào kéo được. Am lực nước khiến tôi ngạt thở. Tôi kéo đến nỗi lòng bàn tay chảy máu. Không được rồi. Sợi dây sách kết nối với mặt bể. Và còn được khóa lại nữa. Nhất định là Vũ Khôi Nguyên có chìa khóa. Sợi dây này thì không phá nổi. Nó cần có chìa. Tôi phải làm sao đây? ngay khi tôi đang tuyệt vọng thì mặt nước dày sóng một lần nữa. Bọt nước thì bắn tung tué nên nhất thời tôi chưa biết người nhảy xuống là ai. Khi tôi nhìn thấy vũ khôi nguyên thì một lần nữa tôi lại điên cuồng răng co với sợi dây xích. Tôi cố gắng kéo. Tôi không muốn chết trông với thằng khốn nạn này. Nhưng mà thật không ngờ hắn nhảy xuống nước nhưng mà không hề bơi đến chỗ tôi. Lại trốn vào một góc bể. Lúc này thì tôi không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Chỉ biết liều mạng, kéo và kéo. Mong sao có thể thoát ra khỏi đây. Vài giây sau đó thì mặt nước lại tiếp tục dậy sóng. Lần này thì có người khác nhảy xuống Khối lượng cơ thể của người ấy nặng đến mức Bọt nước sóng bắn lên liên tục Phổi của tôi đau bút Tai thì ù đi Nước dường như đang vắt kiệt đi sự sống của tôi Dù tôi chỉ còn vài phút Nhưng mà tôi biết Mình có thể sẽ phải chết Trong thời khắc tuyệt vọng nhất Tôi nhận ra Người vừa nhảy xuống nước chính là Việt Thiên Long Bằng cách nào đó Thì anh có thể đến đây để cứu tôi Tôi bằng quấn lên buông bỏ sợi xích, muốn bơi lại gần anh. Thì ngay lúc này, vũ khôi nguyên từ đằng sau bơi đến bám nước cơ thể của anh Kim chặt lại. Hắn ta dùng hai chân quặp vào bụng, cố gắng giữ cố đình anh, không cử động. Tôi mở miệng gào lên, nhưng mà ngay lập tức nước chui vào miệng, khiến tôi sặc nước. Ở trong nước thì âm thanh không khí, tất cả đều bị rút cạn. Tôi tuyệt vọng lắc đầu nhìn vũ khôi nguyên, đang rằng co với anh. Bị tấn công từ đằng sau một cách bất ngờ như vậy Việt Thiên Long lấy lại bình tĩnh Đưa tay ra sau Muốn vận Vũ Khôi Nguyên Trận đấu này không hề cân sức Với một người luyện tập lâu năm trong rừng như Long Và một kẻ xuất thần là công tử bột như Vũ Khôi Nguyên thế nhất định không có cửa thắng Thế nhưng mà không ngờ Trong giây phút quyết định Thì Vũ Khôi Nguyên Rút từ trong túi xa Còn dao sáng loáng Rồi đâm vào mảng sườn của anh Tôi hét lên Cho đến bây giờ thì tôi mới thấu hiểu Sự tuyệt vọng có nghĩa là gì Khi mà tần mắt nhìn thấy Người mình yêu thương bị cả khác hám hại Tôi không thể nào hét lên một tiếng Hay làm gì đó để cứu anh vào lúc này Dù cho việc thiên long phản xa rất tốt Anh đã kịp thời giữ được con dao không đâm sâu hơn Tự nhưng mà máu chảy từ thành bồng của anh Khiến lòng tôi đau như gắt Dừng lại đi mà Dừng lại đi Đừng làm hại anh như vậy Nếu như muốn chết Chỉ nên để tôi và hắn chết thôi Xin đừng làm hại anh ấy. Vũ Khôi Nguyên ở đằng sau Nghiến răng nghiến lợi Dùng sức lực của mình đâm con dao sâu thêm Gương mặt của Thiên Long trở nên tái mét Cói lòng của tôi tàn nát Bụng của tôi quản lên Cảm giác như tôi cảm nhận được Cơn đau của Long vào lúc này vậy Vũ Khôi Nguyên cố gắng đâm sâu Nhưng mà có lẽ bàn tay của Việt Thiên Long chặn lại Khiến hắn không thể làm được Vũ Khôi Nguyên lập tức rút dao ra Kéo theo đó toàn bộ máu của Long chạy ra ngoài lan ra Hòa cùng với nước Làn nước xanh gì bao quanh hai người họ bỗng chốc Trở thành một mảng đỏ Tôi đào đến nối dùng tay của mình Bồm chặt lại Thậm chí còn có cảm giác Mình vừa nút phải máu của Long Nếu như tôi có thể nói được ngay lúc này Thì chính là tôi sẽ cầu xin Vũ Khôi Nguyên Đừng làm hài Long nữa Thế nhưng mà hắn ta không hề dừng lại Việt Thiên Long đang bị thường Anh mất sức. Hắn ta nhân cơ hội đó đâm thêm một nhát nữa vào lưng của anh. Cách mà hắn đâm rất mạnh. Con dao chôn trong da thịt của anh toàn bộ. Như thể chút toàn bộ hận thù vào lưới dao vậy. Đến mức tôi chỉ còn nhìn thấy cán của con dao đang gắn chặt vào lưng của anh. Lòng lập tức vươn tay ra đằng sau. Bắt lấy tay của Nguyên. thế nhưng không kịp. Hắn lập tức rút dao ra. Rồi lại đâm tiếp vào lưng của anh. Không, xin đừng đâm vào cơ thể của anh ấy nữa. Anh ấy sẽ không thể nào chịu đựng được. Anh ấy sẽ chết bởi vì mất máu. Làm ơn đấy. Nếu như có chết, thì cả hai ta cũng chết thôi. Đừng làm anh ấy bị thương như vậy. Xin đấy. Đấng mắt tôi tuồn ra không ngừng, hoà làm một với nước khiến tôi không còn nhận ra mình đang khóc. Tôi biết anh đang rất đau đớn. Sóc mặt của anh tái xanh, môi thì phờ phàng. Anh cuối đầu xuống lấy đà, sau đó hất ngược ra sau, như muốn dùng đầu tròi với Vũ Khôi Nguyên. Nhất thời thì Vũ Khôi Nguyên bị choáng chán của hắn ta chảy máu. Nhân lúc đó thì thiền lòng thoát ra khỏi sự kiềm hãm của Vũ Khôi Nguyên. Anh xoay người lại, dùng sức đấm thùm thuộc vào mặt của Vũ Khôi Nguyên. Hắn ta bị đánh đến nỗi ngất đi rồi rơi xuống nước. Sau đó thì lòng bơi xuống đáy bể. Anh điên cuồng nắm chặt lấy rời xích rồi cáo ra. Dù rằng cách đó thật tuyệt vọng Máu chảy từ lưng của anh Từ bụng của anh Rồi từ lòng bàn tay Đang kéo xích của anh nữa Nhưng mà anh không hề từ bỏ Sau khi không kéo được Anh dùng tay không đập vào sợi xích Anh phấn nộ dần dữ Đau đớn Thế nhưng sợi dây xích vẫn y như cũ Rõ ràng anh đang đo Con dao của Vũ Khôi Nguyên Vẫn cắm sâu vào trong lưng của anh Nếu như là người bình thường thì họ đã bất tỉnh rơi xuống nước Vậy thì tại sao anh lại cố gắng đến như vậy? Sở xích này rất nặng Nếu như không có máy khoan Hoặc là chìa khóa để phá bỏ Thì không có cách nào đập tan nó được Hơn nữa Thời gian dành cho tôi sắp hết Sẽ không có khả năng nào nữa Tôi sẽ chết Tôi đau lòng bơi xuống dưới đáy bể Sau đó giữ chặt đôi tay của anh lại Tôi không khóc Mà nở ra nụ cười với anh Sau đó dùng hai tay khua khua trong nước Tạo thành ký hiệu Đó là ký hiệu bí mật của tôi Cùng anh tạo ra trong những ngày chúng tôi ở cùng nhau Đủ rồi Anh cố gắng như vậy là đủ rồi Đừng cố nữa Em sẽ đón nhận nó một cách nhẹ nhàng Không đau đớn, không giận dữ Anh đi đi Long nhìn tôi Sau đó không đáp nữa Cứ như vậy chiến đấu với sợi xích Tôi biết là anh đang tuyệt vọng, phấn nộ Nhưng mà tôi chỉ muốn anh dừng lại và tự cứu lấy chính mình thôi. Tôi giữ chặt đôi tay của anh, bắt ép anh phải nhìn tôi, rồi tôi tiếp tục ra ký hiệu. Em không còn thời gian nữa. Đi đi, tìm một cô gái khác, kết hôn sinh con, sống cuộc đời giống như những cặp đôi bình thường. Em không giận anh đâu, anh đi đi. Không, anh đưa hai tay đàn chéo nhau một cách rất khoát. Sau đó thì tiếp tục cắm đầu vào việc phá hủy sợi xích kia Nước tràn vào tai, vào mũi, vào hỏng Khiến tôi sắp không thể nào thở được nữa Nó khiến phổi của tôi nhức bút Tôi biết là mình sắp đến giới hạn Nhưng mà nếu như chỉ cần anh bơi lên kia thôi Thì anh sẽ sống Nếu như một người phải chết Thì người đó nên là tôi Tôi không thể nào chứng kiến Người mình yêu nhất trên đời này máu mai đầm đìa Chịu thương vì tôi Thế nên tôi bằng mọi giá phải thuyết phục anh Trên đời này có 8 tỷ người Anh lại ưu tú như vậy Rồi sẽ có một người con gái khác Tốt hơn tôi Yêu anh nhiều hơn tôi Và rồi thì mùa xuân sẽ lại nảy nở thêm một lần nữa Em xin anh đấy Em sẽ chết bởi vì ngàn dưới nước Còn anh sẽ chết bởi vì mất máu đấy Đừng lãng phí cuộc đời của mình như vậy Anh phải sống Em không thể nào Cứu được nữa đâu Anh đã hứa sẽ không xảy ra chuyện gì. Xin anh đấy. Máu của anh đang chảy rất nhiều. Anh vẫn còn thời gian. Nhưng mà em thì không kịp nữa. Lòng nhớ mày nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi chứng kiến đôi mắt tuyệt vọng đau đớn như vậy. Nó xoáy sâu vào trong trái tim tôi. Cuối cùng thì Long cũng dùng ký hiệu để nói với tôi. Tại sao? Tại sao những người anh coi là quý giá trong cuộc đời? Khi họ đối diện với thứ đó thì lại mỉm cười. Anh không thể nào chịu đựng được cảm giác đó đâu. Anh không muốn mất thêm một người nào nữa. Anh không muốn trải qua cảm giác đau đớn đó thêm một lần nào nữa. Không có em, anh không thể nào sống tiếp đâu. Vừa nói thành vừa chút hết đau đớn dần dứ vào sợi dây kia. Từng tiếng lang cang vang lên như muốn cắt vụn không gian Đủ rồi đấy, vô ích thôi. Không còn cách nào nữa cả. Hãy để em đi đi. Anh phải sống. Em sẽ hổn mà. Em không cảm thấy đau đớn đâu. Không. Em nói dối. Anh sẽ không để em cô đơn đâu. Em nói rằng em không biết thế giới bên kia ra sao. Anh không để em đi một mình đâu. Em nói rằng khoảng cách của chúng ta dài nhất chỉ có thể là một bước chân. Vậy nên anh không để em cô độc đâu. Xin em đấy. Đừng rời bỏ anh như vậy. Đừng làm như vậy với anh. Nếu như vậy thì cuộc sống của anh không ổn tí nào đâu. Anh ổn là bởi vì có em xuất hiện trong cuộc đời của anh. Em hiểu không? Trái tim của tôi nát tươm. Còn chưa kịp dùng tay ra hiểu với anh Thanh đã tiến đến, dùng tay thay lời nói với tôi. Chàng giải cho anh cách sống trong bóng tối. Em nói em ghét bóng tối. Luôn bật đèn đi ngủ khiến cho căn phòng trở nên sáng trưng như vậy. Những lúc như thế thì anh không ngủ được Nhưng bởi vì em nói rằng em sợ bóng đêm Anh đành lặng lẽ Nhìn em ngủ như thế Kể từ đó trở đi thì anh Công bỗng nhiên cảm thấy ghét bóng tối Giống như em vậy Nếu như không có em Thì cuộc đời của anh chỉ là một màu đen Xin em đấy Em đừng ích kỷ như thế Đừng giống như thiên phượng Đừng giống như mẹ của anh Anh chỉ muốn bảo vệ một người thôi Tại sao lại khó khăn đến như vậy Và anh không muốn chịu đựng cảm giác bất lực này thêm một lần nào nữa. Anh yêu em. Khoảng cách của chúng ta dài nhất chỉ có thể là một bước chân. Anh không muốn em biến thành một vì sao. Cách xa anh hàng triệu năm hành sáng như vậy. Anh không kiên nhẫn chờ đến kiếp sau. Được gặp em một lần nữa. Anh không thể đâu. Xin em đấy. Anh không muốn sống trong bóng tối nữa. Tôi không còn nhìn thấy nước mắt của mình. Bởi vì có chàng thì nước mắt của chúng tôi đã hòa lẫn vào nhau trong làn nước này. Thế nên nước xung quanh chúng tôi trở nên nóng ấm đến như vậy. Lúc này thì Long đan mười ngón tay vào tay của tôi. Sau đó thì anh tiến đến hôn lên môi tôi như đang truyền chút sự sống nhỏ bé cho tôi vậy. Lần này thì tôi không hề cửa quẩy không từ chối. Cứ mặc kệ đi. Chúng tôi sẽ đến nơi chỉ tồn tại hai chúng tôi thôi. Không cần phải gồng gánh Không cần phải đấu tranh vì ai nữa Chỉ một lần này thôi Hãy để cho tôi và anh đều ích kỷ Rời bỏ thế gian này Cứ như vậy thì tôi và anh cuốn lấy nhau Trong vòng tay của anh Nụ hôn nồng trái của anh như xoa dịu đi Cơn đau bút trong lồng ngực của tôi Vì ngọt liệm Lan tỏa trong miệng tôi Chưa bao giờ tôi cảm thấy ngọt ngào đến như vậy Em yêu anh Chẳng kém gì tình yêu mà anh đã dành cho em Lúc đó tôi nắm tay anh Hai chúng tôi chìm sâu trong biển nước lần đầu tiên khi đón nhận cái chết tôi không hề sợ hãi không hề cảm thấy bất công bởi vì khi đi cùng anh tôi không còn phải lo lắng nữa tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau cùng bước qua ngưỡng cửa của thế giới bên kia thế những tất cả đều vùn vỡ như bong bóng xà phòng và đã đến lúc tôi phải tỉnh dậy sau một giấc mơ dài đẳng đắng bởi vì ông trời chưa cho chúng tôi chết Mà bắt chúng tôi tiếp tục chịu đựng nghiệp chướng Bánh quay số phận nghiệt ngã này Tôi lờ mờ mở mắt Màu trắng và sáng Khiến chúng tôi trói mắt Tôi tự hỏi Ở đây chính là thế giới bên kia sao Tôi cố gắng dướn mắt của mình lên Cố gắng nhìn mọi thứ rõ ràng hơn một chút thế nhưng mà xung quanh đây lại có người Và hình như đây chính là bệnh viện Cô tỉnh rồi sao Cô cảm thấy thế nào rồi? Một vị bác sĩ mặc áo blue Tiến đến nói chuyện với tôi Và điều đó khiến tôi bừng tỉnh Tôi vẫn còn sống á Tôi cố gắng kháng cử lại cơn mê man một lần nữa Tôi đang thở bằng oxy Tay thì được cắm một sợi dây truyền dịch Tôi đưa mắt nhìn xung quanh Mọi thứ vẫn rất mờ ảo Việt Thiên Long Tôi sực nhớ ra anh Tôi đang tìm kiếm điều gì nhỉ Đúng rồi Tôi phải tìm anh ấy Tại sao tôi vẫn sống? Thế còn anh ấy thì sao? Trước khi tôi lềm đi trong vòng tay của anh Thề trạng của anh ấy thực sự không tốt Anh ấy bị vũ khôi nguyên đầm rất sâu Thế nhưng mà lúc này tôi không nói được Đến ngay cả thở thôi cũng cảm thấy nặng nề Phổi của tôi rất đau Tôi cố gắng dùng sức lực của mình để ngồi dậy Dùng đôi tay yếu ớt Giật dây chuyển nước ra Lúc này thì máu từ cổ tay của tôi chảy xuống nền nhà Thế nhưng mà tôi cũng không quan tâm nữa Tôi phải tìm anh ấy Có lẽ nếu như ai trải qua chuyện sống như tôi Thì cũng sẽ hành động điên rồ như vậy thôi Chúng tôi vừa vượt qua cánh cửa tử thần Yêu nhau sâu đậm đến nỗi Không sợ cả cái chết Vậy nên khi tỉnh lại thì tôi chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy Được nhìn thấy anh lành lặn khỏe mạnh Đối với tôi như vậy là đủ rồi Bác sĩ thấy tôi như vậy thì vội vàng ngăn cản hành động của tôi Tôi cố gắng giật mặt nạ oxy trên mặt của mình xuống ba sĩ nói Bây giờ thể trạng của cô rất yếu Cô cần được nghỉ ngơi Để có thể có thể bệnh phục lại Tôi thở hồn hền Đi không vững Phải viền tay vào thành giường đứng dậy Cố gắng nói chuyện dù phổi đau kinh khủng Việt Việt thiên lòng Tôi phải tìm Cô gái Bình tĩnh lại đi Bạn của cô bây giờ đang được điều trị trong phòng cấp cứu. Cô nên lo cho chính mình trước đi đá. Ngày bác sĩ nói đến đây thì cơ thể của tôi cứng đờ. Tôi cố gắng để về bác sĩ lớn tuổi kia ra chạy một mảnh ra ngoài. Dù răng phổi của tôi như muốn vỡ tàn vậy. Này cô, cô lo cho mình đi đá. Cô đang rất yếu đấy. Mặc kệ lời nói của bác sĩ, tôi cứ như vậy chạy bán sống bán chết. Dù cơ thể này trong tình trạng quá tải, Chân tay mềm nhũn, nhưng mà tôi vẫn cứ chảy Còn như vậy thì tôi mới có thể cảm thấy an hùi. Nước mắt của tôi chảy không ngừng. Cuối cùng thì tôi muốn nói cho anh biết, rằng tôi yêu anh rất nhiều. Câu nói đó, tôi vẫn chưa hề nói, và tôi muốn anh biết điều đó. Tôi yêu anh còn nhiều hơn cả chính tôi nữa. Và còn nhiều thứ về tôi mà tôi chưa nói cho anh biết. Tôi cứ chảy mãi. Cuối cùng thì cũng có thể nhìn thấy cầm tú và Akira, Đang canh ở trước cửa phòng bệnh Tôi mừng quánh Nhưng mà chưa kịp chạy đến Thì trượt chân ngã dập mặt xuống sàn nhà Một cơn hò thôi Cũng đủ khiến phổi của tôi như nát bấy vỡ vụn Khi tôi ngá xuống Một trì điều dưỡng chạy đến Cùng với một chiếc xe lăn Sau đó đỡ tôi dậy rồi quát mắng Có việc gì tôi có phải lo cho tính mạng của mình đã Cô có biết Cô vừa được cứu sống không Tại sao không biết quý trọng mạng sống của mình như vậy Nếu như không có người đưa cô đến bệnh viện kịp thời, cô đã chết rồi đấy. Cô còn tỉnh lại như bây giờ, đã là một kỳ tích đấy. kỳ tích sao? kỳ tích xảy ra với tôi. Thế nhưng tại sao lại không xảy ra với anh chứ? chỉ Điều Dưỡng cáo tôi ngồi lên xe lăn, ôm ngực thở hồn hền. Sau đó chị ta nói với cầm tú. Xin lỗi, chúng tôi không ngăn được. Cô ấy vừa tỉnh lại đã vội vàng lao đến đây. Hôm nay thì cầm tú rất khác với mọi khi Sắc mặt của nó trở nên nghiêm nghị Khoanh tay gật đầu với điều dưỡng Rồi phất tay ra hiểu cho cô ta rời đi Sau đó bước đến nói chuyện với tôi Chúng ta nói chuyện một lát đi Tôi đưa hai tay bấu lấy phổi Thở khỏe khỏe Có gì Nói sau đi Tôi muốn Muốn thấy anh ấy Cầm tú không hề kiêng rè gì tôi cả Rất khoát nói Bây giờ thì chủ nhân của chúng tôi đã vượt qua cơn nguy kịch. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút. Vừa nói thì nó vừa tự ý để xe lăn tôi đi ra hướng khác. Lúc đó tôi rất mệt, vừa tỉnh lại, lại còn chạy bộ cả một quãng đường. Cứ mặc sức nó đưa đi đâu thì đưa. Chỉ mong sao cuộc nói chuyện này sẽ sớm kết thúc. Nhưng mà thật không ngờ rằng cuộc nói chuyện giữa tôi và Cẩm Tú khi ấy đã chính thức Đặt dâu chấm hết cho cuộc tình giữa tôi và anh Cầm tú đưa tôi đến một căn phòng nhỏ trong bệnh viện Nơi ấy chỉ có tôi và nó Nó đóng cửa lại đi đến trước mặt của tôi Ban đầu thì nó im lặng Chỉ nhìn tôi thôi Không nói gì cả Lòng tôi càng lúc càng nóng như lửa Tôi đành dụp nó nói nhanh Thì bỗng dưng nó quỳ xuống ngay trước mặt của tôi Làm... làm gì vậy? Tôi bàng hoàng Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cầm tú đã dập đầu dưới chân tôi, nó nói. Tôi biết, tôi đang cầu xin một điều rất ích kỳ, nhưng mà tôi xin cô, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi. Dù phổi đang rất đau, nhưng mà tôi vẫn cô nói. cẩm tú, bị điền á? Có gì đứng dậy rồi nói, đừng như vậy mà. Và đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cầm tú làm như vậy. Một đứa con gái luôn từ cao kiêu ngạo Không bao giờ cúi đầu trước ai Ấy vậy mà Bây giờ lại quỷ gỗ trước tôi Rốt cuộc thì Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy Tôi đang nói chuyện với cô Với thân phận là một cái đề tớ trung thành Chứ không phải là một người bạn nữa Tôi không thể nào để cho chủ nhân của mình tiếp tục Lao vào vòng nguy hiểm về cô nữa Tôi giật mình Toàn thân như có luồng điện trải qua Tôi biết rõ ràng nhưng điều sắp tới tôi đang nói Là rất ích kỷ Nhưng mà tôi xin cô Hãy rời xa chủ nhân của tôi đi Ngài đến đây thì tôi sứng sở Không hiểu rõ vì sao cầm tú lại nói như vậy Nhưng không biết từ lúc nào gương mặt của tôi đã đầm điển nước mắt Ngài không bao giờ nói Không bao giờ than ván Cũng chẳng bao giờ giái bài Không bao giờ muốn chúng tôi nói ra Vậy nên cô không biết Nhưng mà cô đã bao giờ hiểu vì sao anh Akira cánh tay phải đắc lực của ngài ấy luôn ở bên cô không? Một người như anh ấy đáng lẽ phải đi hỗ trợ cho ngài ấy rất nhiều việc nhưng mà lại là chỉ làm công việc bên giám sát cho cô thôi. Cô đi đâu cũng là tài xế đưa đón đi chờ thì cũng đi theo bảo vệ đi chuyển công việc cũng như vậy chưa bao giờ rời xa cô nửa bước. Cô có biết rằng thiếu đi Akira thì tính mạng của ngài ấy lúc nào cũng bị đe dọa Khoảng thời gian ngày ấy biến mất hàng tuần Thì cô có biết ngày ấy đã đi đâu không? Chỉ vì một lời hứa của cô Dù bị thương nặng đến đâu cũng nhất quyết không trở về nhà Điều trị bên nước ngoài hàng tuần rồi mới về nước Không muốn để cô biết tình trạng của ngài ấy Ngài ấy sợ cô lo lắng Sợ phạm phải lời hứa với cô Sợ cô đau lòng khi chứng kiến những vết thương trên cơ thể của mình Ngài muốn bao bọc cô Muốn cho cô cuộc sống vô lo vô nghĩ Nhưng mà tôi không thể nào chịu đựng được nữa Nếu như cô cứ mãi mãi Không biết gì thế này Sống an nhàn trên bờ lưng đây dãy vết thương đó Lúc này thì cổ hồng của tôi như có vật gì đó chặn lại Tôi không biết nói gì vào lúc này Tôi chưa bao giờ tự hỏi về điều đó Tôi đưa tay Bùm chặt lấy miệng Không một cách nức nở Cứ tưởng rằng kết thúc của chúng tôi Phải là một happy ending chứ Chúng tôi tỉnh lại, vẫn sông tiếp. Tuy nhưng mà tại sao sự việc lại tồi tệ đến mức này? Đã bao giờ cô tự hỏi tại sao cô lại bình an, sống cuộc sống an nhàn như vậy? Đã bao giờ cô tự hỏi tại sao dạo này người ấy nhiều vết thương như vậy không? Tôi... Tôi xin lỗi, tôi sẽ em. Cầm tú lắc đầu, nó tiếp tục nói. Không thể đâu Bây giờ thì cô đã trở thành điểm yếu của ngài ấy Mọi đối thủ xung quanh đang đổ rôn lên cô đấy Chỉ cần bọn chống bắt được cô Lấy cô ra làm thứ trao đổi Hay là thậm chí muốn giết người Thì cũng có thể Giống như việc thằng Nguyên đã từng làm đấy Chứng kiến ngài bất chấp cứu cô như vậy Không màng sống chết Tôi thực sự là không thể nào chịu đựng được Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện đi quá xa như vậy Nhưng mà cô hãy đặt mình vào vị trí của chúng tôi để hiểu chứ. Khi chủ nhân của chúng tôi lâm vào nguy hiểm quá nhiều, chúng tôi bất lực và không biết phải làm thế nào. Cứ cho là tôi ích kỷ đi. Thế còn cô thì sao? Nếu như cô thực sự yêu ngài ấy nhiều hơn cả chính mình nữa, cô sẽ làm gì đây? Đôi khi không phải cứ yêu nhau sẽ ở bên nhau. Rời xa để cho nhau cuộc sống tốt hơn. Chính là một lựa chọn tốt đẹp. Nếu như yêu ngài ấy, thì cô hãy rời đi, để ngài ấy có cuộc sống tốt hơn. Tôi đã khóc, không rất nhiều. Cầm tôi nói đúng, đúng đến nỗi tôi không thể nào cái lại. Bản thân nó cũng chỉ là một người không muốn mất người ấy thêm một lần nào nữa. Và tôi cũng như vậy. Tôi đang tự hỏi chính mình. Tôi đang trở thành cái quái gì trong cuộc đời của anh như vậy? Hóa ra từ trước đến nay, tôi chỉ là hòn đá ngu ngốc Cảnh đường của anh thôi Cô là một người thông minh Cô chắc chắn sẽ hiểu Nếu như cô là tôi Thì chắc chắn cô cũng sẽ làm như vậy Nếu như cô còn tiếp tục ở bên ngài ấy Tôi sợ rằng Những điều tiếp theo cầm tú không dám nói Nhưng mà tôi đã mưởng tượng chuyện tồi tệ đó Tôi bỗng nhớ ra cái đêm chúng tôi đi dọc bờ biển ở đảo Bali Anh đã nói Nếu như anh xảy ra chuyện Thì sẽ hóa thành ngôi sao dòi đường đi cho tôi. Luôn bảo vệ tôi, dõi theo tôi và sẽ không bao giờ để tôi cô đơn nữa. Hóa ra là anh đã lường trước tất cả mọi chuyện và biết nếu như cứ để tôi ở cạnh anh như thế này thì một ngày nào đó mạng sống của anh sẽ bị đe dọa. Thế nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện làm điều đó chấp nhận hy sinh tính mạng của mình chỉ đổi lấy tôi được bình an và những phút giây ở bên cạnh tôi. Tôi chợt nhận ra Dù bên cạnh anh ấy rất lâu Nhưng mà tôi chưa hiểu hết được con người của anh ấy Cách anh ấy làm mọi thứ âm thầm Tôi không hề biết Cũng chưa từng hỏi Tôi nghĩ như vậy là tôn trọng thế giới riêng của anh ấy Nào ngờ đâu nó chính là sự vô tâm của tôi Có những lời yêu sâu đậm đến nỗi Không cần phải dùng từ ngữ mỹ miều để nói ra Để miêu tả rằng anh ấy yêu tôi nhiều ra sao Chỉ cần hành động là cũng đủ để hiểu Cũng đủ để làm đối phương đau nhói Tôi đưa tài bấu lấy lồng ngực đau nhất Cố gắng nói với cầm Tú Dù rằng bản thân của mình đang rất ích kỷ Tôi Tôi chỉ muốn nói rằng Tôi yêu anh ấy rất nhiều Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy Để chắc chắn rằng Anh ấy vẫn hồn Và vẫn còn nhiều điều tôi chưa nói hết Cầm Tú nhìn tôi lắc đầu rồi nói Lan à Dừng lại ở đây thôi. Càng tiếp tục thì càng không thể nào rứt được. Yêu nhiều hay không thì dựa vào hành động, chứ không dựa vào lời nói. Tôi ích kỷ thì cô cũng sẽ như vậy. Cô đang hành động bảo vệ tình yêu của mình. Thế nhưng mà tình yêu của cô lại làm nguy hiểm đến người đó. Cô hiểu chứ? Vậy nên cách cô yêu chỉ là một cách ích kỷ và yêu chưa đủ thôi. Lúc đó thì tôi bỗng trở nên tức giận hơn bao giờ hết. Tôi cố gắng bước xuống, rời khỏi xe lăn Cẩm tú Ích kỷ lắm đấy Tôi cũng yêu anh ấy cơ mà Vậy thì ai sẽ nghĩ cho tôi đây Cẩm tú có hiểu cảm giác của tôi vào lúc này không Tôi cũng đau mà Tôi cũng là con người Tôi chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy thôi Rất lời thì tôi không cần nghe Cẩm tú nói gì thêm nữa Tôi tự động xoay lưng, chạy vụt ra ngoài Tại sao cầm tú lại nói tôi yêu anh chưa đủ nhiều Tại sao thế Tôi yêu anh nhiều đến như vậy Tôi tự tin rằng tình yêu mình dành cho anh Chẳng kém những gì anh dành cho tôi Dù rằng nó là người đã từng chứng kiến tất cả Ấy vậy mà tại sao cẩm tú lại nói như thế Tôi không biết nữa Tôi không muốn nghe thấy nữa Tôi biệt hai tay của mình lại Rồi cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước Đi đâu tôi cũng không rõ Dù rằng nơi lồng ngực này đang đau như chia năm xẻ bầy nhưng mà tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi cũng yêu anh nhiều giống như là anh yêu tôi vậy. Chúng tôi yêu nhau nhiều đến như vậy cơ mà. Tại sao không ai nghĩ cho tôi? Nghĩ đến cảm giác của tôi vào lúc này chứ? Những kỷ niệm trôi qua chạy quanh trong náo bộ của tôi. Chúng tôi cùng với nhau đã từng ngọt ngào nhiều như vậy. Làm sao mà tôi có thể quên được Một người đàn ông yêu tôi nhiều đến như thế Một người đàn ông không biết cách ăn nói mấy miều Lúc nào cũng chỉ dùng hành động trong mâm thầm Một người yêu tôi nhiều đến mức Ngay cả cái chết Cũng muốn cùng tôi nắm tay đi qua Một người yêu tôi sâu nặng như thế Thì làm sao mà tôi quên được Tôi chạy khỏi bệnh viện Ở đây là Indonesia Xung quanh toàn là những người xa lạ Tôi vẫn mặc áo bệnh nhân Họ nhìn tôi bằng đôi mắt hiếu kỳ Và tôi mặc kệ tất cả rồi chạy ra đường Đến đâu thì đến Dù rằng trái tim của tôi đang đập một cách mãnh liệt Dù rằng tôi chỉ muốn gặp anh Để hôn lên đôi môi bờ mi Mà tôi hẳn đêm nhung nhớ Thế nhưng mà đôi chân của tôi vẫn lao đầu về phía trước Tôi bắt taxi trở về khu resort Nước mắt mãi không chịu ngừng rơi Cho đến khi đôi mắt của tôi đỏ hòe Đôi con người nhấc bút Vậy mà nước mắt Vẫn cứ trải dài như vậy Tôi cố gắng không nhìn ngắm Những cảnh vật xung quanh Sắp xếp toàn bộ hành lý cho vào vali Quần áo đồ trang điểm mọi thứ Sau đó quyết định Búc vé về nước ngay trong đêm Ở đây quá đối cô đơn Tôi không quen biết bất kỳ ai Lại không hề có người thân thích Tôi sắp không thể nào chịu đựng được Sự nhớ nhung ra giết Về người đàn ông tôi thương Tôi cần phải về nước Về với Hoa Anh Thảo Với chị Vi và chị hành Để họ có thể xoa dịu trái tim của tôi lúc này Đóng gói xong hành lý Thì đôi chân của tôi không nghe lời Cứ đứng ngay tại chỗ Tôi đưa đôi mắt sưng mỏng của mình nhìn xung quanh Từng nơi Chuyện đi hạnh phúc và ngọt ngào đến như vậy ấy thế mà giờ đây Đã nát bấy, vỡ vụn Thậm chí trong đầu của tôi Còn mường tượng ra một ảo ảnh quen thuộc Tôi gối đầu trên đuổi của anh Lặng lẽ đọc sách Những ngón tay thô dài Vương mùi long diễn hương Đan vào từng sợi tóc Hình ảnh anh, anh xế tóc cho tôi khi tôi vừa tắm xong Hình ảnh anh mặc áo sơ mi của anh vào người của tôi Khi chúng tôi vừa kết thúc trận ân ái Tôi không dám nhìn tiếp nữa Trái tim của tôi sắp không thể nào chịu đựng được Và tôi đã rời khỏi Indonesia ngay trong đêm Rời khỏi vòng tay thương yêu của anh Người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời của tôi Bắt chuyến bay ngay trong đêm Bay từ Indonesia về nước Kiệt sức sau sự kiện kia Cộng thêm chuyến bay đêm mất nhiều giờ đồng hồ Thế nên khi trở về nước Tôi dường như muốn ngã quỷ Việc đầu tiên tôi làm Chính là đến bệnh viện gặp Hoành Thảo Lúc này thì trời đã tờ mở sáng Khi tôi mở cửa bước vào Con bé bị tôi đánh thức Nó cười toe tuét nhìn tôi a Chị Lan Chị đi Bali về sớm vậy sao Tôi suýt nữa không kìm được rơi nước mắt Muốn giải bài tất cả mọi thứ trong lòng cho nó nghe Nhưng mà rồi lại thôi Con bé đang yếu như vậy Tôi chỉ nên thăm nó một lát Rồi rời đi thôi Tôi hôn lên chán nó mỉm cười rồi nói Ờm, um, chị về sớm Em sao rồi? Dạo này có mệt không? Con bé lắc đầu Nó cau mày hơi buồn rồi đáp Chị ạ Sao trông chị tiều tùy như vậy? Mà sao mắt chị lại sưng thứ kia? Chị đang buồn á? À, không có đâu Bởi vì bay gấp thế nên thiếu ngủ thôi Dạo này công việc bận quái Chị sẽ cố gắng Thảo à? Chị nói thật chứ Đừng có giấu em đi nhé? Chị biết mà Nhưng mà Thảo này Sao à? Sắp tới Có lẽ một thời gian dài Chị sẽ không thể nào chăm sóc cho em được đâu Tôi phải cố gắng kìm nén lắm Mới không rơi nước mắt Con bé sừng sốt Nó vội vã Bắt lấy tay của tôi rồi hỏi Chị nói như vậy là sao Chị sắp đi đâu á Mà tại sao chị lại không đến nữa à, Có phải là chị Tệ lắm có phải không Ngay khi tôi nói đến đây Thì nước mắt của tôi lại tôn trào Tôi đã đến giới hạn rồi Không chịu được nữa Ơ Chị là anh Sao chị lại khóc như vậy Sao thế Anh Thảo lo lắng đến nỗi Chân tay cứ cuốn cả lên Tôi thì không nói không rằng Ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em Đưa tay vút tóc của nó Chị sẽ cố gắng sắp xếp Có người chăm sóc cho em Nhưng mà bây giờ thì chị phải đi rất xa Chị biết là chị rất tệ Rất ích kỷ Thế nhưng mà chị mong rằng Anh Thảo sẽ tha lỗi cho chị Chị biết chị rất tệ khi không thể nào bên cạnh em mọi lúc. Xin lỗi em gái của chị. Không đâu. Chị đừng nói như vậy. Chị à, mau nói cho em biết đi. Lý do là gì vậy? Tại sao? Em xin chị đấy. Mình là chị em mà. Em bây giờ sắp đủ 18 tuổi rồi. Chị đừng giấu em như vậy nữa. Em lo lắm. Tôi bật khóc giống như một đứa trẻ. Sau đó thì không kìm được Kể hết tất cả mọi chuyện cho em gái Đây là lần đầu tiên tôi nói Chuyện của bản thân cho nó biết Kể cả sự thật Tôi bị lừa bán trong lâm Kể hết về người đàn ông đó Và những gì mà tôi đã trải qua Kể cả chuyện tôi yêu lòng nữa Anh Thảo nghe xong Thì nó cũng bật khóc thay cho chị nó Nó ôm tôi Vút ve lưng của tôi rồi nói Chị à Em không thể nào tin được Chị đã trải qua những chuyện tồi tệ như vậy Em xin lỗi Bởi vì em không thể nào giúp được chị Em xin lỗi chị Lan Đừng nói như vậy Việc của em năm nay là phải thi đại học Đạt điểm cao Chị sẽ lánh đi một thời gian Chị xin lỗi Em không biết phải nói thế nào nữa Em còn nhỏ tuổi Nên không thể nào đưa ra lời khuyên cho chị Nhưng mà em tôn trọng quyết định của chị Sức khỏe của em đã tốt hơn rồi Em vẫn đang ôn thi rất chăm chỉ Và em nhất định sẽ đố đại học Em xin chị đấy Chị đừng lo lắng Cuộc sống của em em tự lo được Nếu như chị muốn đi Thì chị cứ đi đi Lời nói của anh Thảo giống như là nước ấm Bao bọc lấy cơ thể của tôi Xoa rìu đi vết thương trong tôi Không gì bằng được việc Giải bày với người thân Được ủng hộ và an uổi Tôi khóc nức lên rồi nói chỉ là chị gái đang nhẽ ra chị phải Không đâu Chị à Em không còn bé nữa Em sắp 18 tuổi rồi Chị cố lên Em mãi mãi ủng hộ chị Em ra nuống điều độ khoa học Theo những gì bác sĩ chỉ dẫn Cố gắng tập luyện Em hứa với chị Em sẽ thi đỗ đại học Thế nên chị yên tâm đi Cảm ơn Thảo Cảm ơn em rất nhiều Thảo lắc đầu rồi nói đám Chị à Chị đã cố gắng hết sức rồi Bây giờ Đã đến lúc em phải làm gì đó Báo đáp lại cho chị Cảm ơn chị Bởi vì đã luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất Chị nghỉ ngơi đi Bài đêm về như vậy mệt lắm rồi đấy Em biết sẽ rất đau đớn Thế nhưng mà tất cả rồi sẽ qua thôi Em tin là như vậy Chị của em rất mạnh mẽ cơ mà Tôi không nói được gì nữa Gục mặt trên vai của Thảo rồi không nức nở Nỗi đau trong trái tim của tôi quá lớn Tôi chưa bao giờ đau đến như vậy Buổi chiều thì tôi rời khỏi bệnh viện Tâm trạng vô cùng tồi tệ Mặc dù đã giải bày tâm sự Dù đã khóc hết nước mắt Nhưng mà tôi vẫn không thể nào khá hơn Tôi cứ bước từng bước lớn thân về phía trước Chẳng biết phải làm gì Chẳng biết phải đi về đâu Bởi vì tôi làm gì có nhà Tôi rời xa long rồi Thế nên căn nhà nhỏ ấy Chỉ là mảnh vùn của ký ức thôi Đang lang thang ngoài đường thì điện thoại của tôi giao lên Là một số lạ Tôi chán nản không muốn nghe máy Đút lại vào túi quần thế nhưng mà số đó lại gọi lại Đối phương gọi rất nhiều cuộc Đang khó chịu vì mệt Nếu như là đối tác thì đừng trách tôi nạt nộ họ vào ngay lúc này Chỉ là không ngờ rằng người gọi đến không phải đối tác, khách hàng Mà đó là người tôi không bao giờ ngờ đến Xin chào Bạn là Ngọc Lan có phải không? Giọng nói trong trào tựa như suối Và tôi chưa từng nghe thấy giọng nói nào Dịu dàng êm tai như thế Tôi bất ngờ rồi đáp Ai vậy Tôi có thể gặp bạn được không Tôi là Trước mặt của tôi lúc này là một người con gái Rất đẹp Khí chất trên người cô ấy toát ra không hề lẫn với những cô gái khác Và cô ấy chính là Kiểu tiểu thư quý phái Thuần chất Bởi vì đi vội thế nên tôi mặc nguyên Quần bò áo sơ mi nhau nhí Còn cô ấy thì khoác lên mình chiếc áo lùng thú đắt đỏ Bên trong là một bộ váy Khéo léo khoe được đường cong cơ thể Nhưng mà lại không quá lồ liếu Trần đi bốt da cao cổ Tóc màu nâu gọn gàng buộc ra phía sau Từng thao tác cử chỉ nhỏ Thì cũng toát lên một khí chất cao quý Ngay đến cả việc cầm cốc uống nước Cũng đã thể hiện con nhà có giáo dục Không phải là người thuộc tầng lớp bình thường Chúng tôi đang ngồi một quán cà phê khép kín ít người Điều đó không làm cho tâm trạng của tôi đỡ hơn tí nào cả Mà chỉ càng khiến trái tim tôi thêm nặng nề Chào bạn Tôi là Mạc Diễm Chi Năm nay 24 tuổi Xét về vai vế thì bạn phải gọi tôi bằng chi Nhưng mà thôi Chúng ta vừa biết nhau nên tôi cũng không câu nề Cầm tú đã bao giờ nhắc đến tôi chưa Ngày đến đây thì đầu óc của tôi quay mỏng mòng Tôi không đáp lời chỉ lắc đầu Nếu là tôi của trước kia thì nhất định Sẽ đành đá cai sống cái chết với cô ấy Nhưng giờ thì tôi không thể Tôi phải đi Phải bảo vệ cho người mà tôi thương Vậy nên tôi chọn cách im lặng Vậy thì tôi nói thẳng luôn nhé Vốn dĩ Nếu nhà anh thiền phượng sống sót trở về Thì vào năm 18 tuổi Chúng tôi sẽ kết hồn với nhau Nhưng bởi vì anh ấy xảy ra cớ sự không may Thế nên hồn lễ của chúng tôi không thành Đổi lại khi tôi đủ 18 tuổi Cả hai dòng họ, Việt, Mạc Đã đồng ý giao thành hôn sự giữa tôi và anh Việt Thiên Long Giọng nói nhẹ nhàng câu chứ không quá sắc xạo cơ sao những lời nói đó Lại giống như mối dao đâm thẳng vào trái tim tôi vậy Tôi không đáp Cứ ngồi bần thần ở đó Lắng nghe cô ấy nói tiếp Cô ấy rất đẹp Chưa từng nói đến ra da thế hình hách Chỉ dựa vào cơ thể và gương mặt này thôi Đã đủ khiến những gã đàn ông trên đời này đổ gục Và nếu như tôi là đàn ông thì Cũng xem chẳng ngần ngại chọn cô ấy làm vợ Tinh tế khéo léo lại còn giàu có tôi biết rằng tôi và anh cùng chung sống Thế nhưng mà cư xử lại rất nhẹ nhàng Dù cô ấy danh chính ngôn thuận Có thể trở thành vợ của Long Ngày đó thì tôi đã cứu Long thoát khỏi sự giam giữ của cha ấy Tôi không hề biết rằng anh ấy sẽ đi gặp bạn Nhưng mà thôi, chuyện đó cũng qua rồi Tôi sẽ không nói lại nữa Nhưng mà có một việc tôi phải thẳng thắn hỏi bạn thế này Bạn và ấy Đã xảy ra quan hệ rồi có phải không? Diễm trì nhìn tôi Đôi mắt của cô ấy trong như gương soi Tôi nhất thời không biết đáp lại thế nào Vừa lúng túng lại vừa mệt mỏi Nhìn gương mặt của bạn Tôi nghĩ là hai người đã xảy ra chuyện Vẫn rất bình thản tự nhiên Dù đáng nhé người ta có quyền lao vào cào mặt của tôi Hay gọi bố lòng đến nói chuyện Rồi đòi công bằng Thế nhưng mà Chi không lựa chọn làm điều đó Cô ấy vẫn rất nhẹ nhàng nói Chuyện là thế này Bạn cũng biết rồi đấy Nếu như hai người đã xảy ra quan hệ Tôi không can thiệp Nếu như có biện pháp phòng tránh thì không sao Nhưng mà nếu như để cho có con Thì đứa con sinh ra không được sự chấp nhận Của gia tộc Việt Thiên Sẽ có tương lai như thế nào? Nếu như chủ Hoàng biết được Ông ấy sẽ tìm mọi cách Để giết đứa bé Thậm chí là giết cả bạn nữa Việc này thì không phải là tôi Cô ý đe dọa đâu Chỉ là nhắc nhở thôi Thứ nhất thì bạn chỉ là một người bình thường Không có sự bảo vệ của gia đình Nên sẽ gặp nguy hiểm Thứ hai Quan hệ giữa chủ Hoàng và anh Long vốn không tốt Thứ ba Tôi đang nghe không biết thông tin tiêu cực từ bạn Sử dụng chất kích thích ma túy. Còn có tiền sử mắc bệnh trầm cảm. Tôi nói đến đây thì... Bạn hiểu mà. Có phải không? Cô ấy nói chuyện rất văn minh. Tôi không thể nào phủ nhận. Nhưng mà lời nói của cô ấy chẳng khác nào đồng vào vết thương của tôi. Tôi vẫn chọn cách im lặng không đáp. Và lại thì tôi nói ra thẳng quan điểm của tôi này. Tôi không tỏ ý khinh thường bạn hay thế nào đâu. Nói thật... Tôi vừa du học từ Đức trở về cách đây nửa năm Nếu như tôi không đi du học Thì hôn sự của chúng tôi Đã xảy ra vào năm tôi 18 tuổi Về tình cảm thì tôi Có nảy xanh tình cảm với anh Long từ bé Người tôi thích là anh Long Chứ không phải lành anh Phượng Nhưng mà khi gia tộc bắt gà cho anh Phượng Tôi đã rất buồn Tình yêu tôi dành cho anh Long Là kiểu thầm lặng, không bao giờ nói ra Anh Long cũng không hề biết điều đó Tôi cũng rất tôn trọng Mối quan hệ bên ngoài của anh ấy Nhưng mà tôi hy vọng tất cả chỉ dừng lại ở việc anh ấy muốn quen để vui thôi. Rõ ràng anh ấy biết rõ việc anh ấy xảy ra tình yêu với một cô con gái bình thường là việc không thể. Từ đầu thì mối quan hệ này đã không hề có tương lai. Tôi đến đây nói chuyện với bạn để nhắc nhở bạn chứ không phải là dọa nạn. Tôi biết chắc rằng mối quan hệ của hai người không thể tồn tại. Nếu không, anh lòng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tôi nghe xong thì ngàn hỏng Không còn điều gì để nói vào lúc này nữa. Tôi biết mối quan hệ của chúng tôi không có hai từ tương lai. Thế nhưng mà tôi vẫn trốn tránh, không muốn nghĩ đến. Khi nghe người khác khẳng định là một lần nữa về mối quan hệ của chúng tôi, trái tim tôi lại tàn nát. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể nào chịu đựng đã kích được nữa. Bởi vì tôi đã sẵn sàng buông xuôi mối quan hệ này. Thế nhưng khi đối diện với một người ưu tú như Diếm Trì, thì lòng tôi lại quản thân. Tôi xin lỗi. Bởi vì từ nãy đến giờ tôi nói hơi nhiều. Tôi ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn giếm chi. Từ nãy đến giờ thì chưa một lời nào cô ấy nặng nề với tôi. Đến cả việc tôi im lặng. Không lịch sự trong cuộc đối thoại này, cô ấy cũng chỉ nói tôi xin lỗi. Bởi vì nói hơi nhiều thôi. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi gật đầu đáp. Tôi biết. Nhưng mà có lẽ bạn đề cao mối quan hệ giữa tôi và anh ấy rồi đấy. Là tôi đeo đuổi anh ấy, không được anh ấy chấp nhận. Là tôi từ đầu đến cuối bám theo anh ấy. Tôi biết anh ấy có người thương rồi. ấy thế mà vẫn cứ thầm thương trộm nhớ. Giờ đây gặp bạn, tôi biết lý do để mình từ bỏ rồi. Và mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mối quan hệ tình tiền, giải tỏa cảm xúc thôi. Tôi đã nói dối. Nhưng mà tôi làm như vậy để bảo vệ anh. Một cô gái đẹp đẽ cao quý như Diễm trì Ở bên cạnh anh ấy Thì tôi không còn điều gì để lo lắng Cả đêm hôm qua trên máy bay Tôi đã không thể nào ngủ được Bởi vì suy nghĩ về điều này Khi tôi giờ đi rồi thì ai Sẽ chăm sóc cho ấy Ai sẽ thay thế tôi Cứ như vậy thì lòng tôi chia 5 xẻ 7 Nhưng đến bây giờ thì khác Có người thay tôi làm điều đó Và người ấy lại hoàn hảo thế kia Tôi không còn điều gì phải vương vấn nữa Thế nhưng mà tại sao tôi vẫn đau đớn như vậy? Ánh mắt trong sáng của Diễm Chi vụt qua một tia cành ngạc, sau đó cô ấy đáp. Vậy là thế nào nhỉ Theo tôi được biết, hai người đã ở cùng nhau rất... À không, tôi và anh ấy không hề thân thiết đến như vậy đâu. Lúc đầu tôi cố gắng tiếp cận anh ấy, thậm chí muốn đi xa hơn. Nhưng mà anh ấy chỉ coi tôi là bạn tình thôi. Sau này tôi chuyển hướng đối tượng sang Akira Bây giờ thì bạn đừng lo Tôi sẽ rời khỏi đất nước này Không một dấu vết Anh ấy không yêu tôi Thế nên bạn cũng đừng quá lo lắng Diễm Chi mím môi Xuy tư một lát rồi cô ấy đáp Thật như vậy á ừ, Dù hơi khó tin nhưng mà cảm ơn bạn Tôi cố gắng nở sang nụ cười rồi hỏi Bạn yêu anh ấy nhiều chứ Nhiều, rất nhiều Tôi yêu anh ấy từ khi còn bé Vậy thì tại sao Bạn lại yêu anh ấy? Cái này thì thật khó để nói Nhưng mọi người chỉ nhìn vào Điểm mù của anh ấy để phán xét Thực ra anh ấy là người rất tốt Anh ấy thích chăm sóc Những chú chim bị thương Không nếu làm tổn thương ai Dù sống trong gia tộc tàn sát Và có tính cạnh tranh cao Lúc còn bé tôi thường lén Mang đồ ăn cho anh ấy Dù lần bị cha mẹ bắt được rồi trách phạt Ba mẹ tôi nói không được lại gần anh ấy Anh ấy không phải là người thừa kế Thế nhưng mà tôi đã mặc kệ Tôi hiểu rồi Một người có thể nhìn thấy những đức tính tốt đẹp của anh ấy Một người hiểu anh ấy, yêu anh ấy Như vậy là đủ lắm rồi Diễm Trì hơi khó hiểu nhìn tôi Sau đó tôi nói tiếp Anh ấy thích ăn cơm với thịt kho tàu Không thích ăn cơm hàng Thích mặc đồ đen Thích trời mưa Anh ấy không thể nào làm nhiều việc cùng một lúc Chỉ có thể chú tâm vào một việc Vậy nên khi anh ấy đang làm việc Thì đừng làm phiền anh ấy Cái tôi của anh ấy rất cao Bạn nên tránh động chạm Anh ấy hơi khù khờ về mặt cảm xúc Có thể nhiều lúc anh ấy sẽ khiến cho bạn khó chịu Những lúc như vậy thì bạn nên nhường nhịn chiều theo sở thích của anh ấy Bạn cần cho anh ấy xem nhiều bộ phim Để anh ấy hiểu thêm hay chọn loại sách phù hợp dành cho anh ấy Sẽ có những lúc anh ấy nổi nóng Thậm chí làm tổn thương bạn Nhưng mà thực ra tâm can anh ấy Không hề muốn làm điều đó đâu Điều bạn cần làm chính là kiên trì nhẫn nại Ở bên cạnh An Nùi Kể cho anh ấy những câu chuyện Rồi hát cho anh ấy nghe Tôi muốn nói Nói rất nhiều điều nữa Nói rằng khi yêu anh ấy Bạn phải kiên trì rất nhiều Bởi vì khi bạn nổi nóng thì sẽ làm tổn thương anh ấy. Anh ấy là người thiện lương, cần tình yêu và sự bao dung, đủ để khiến trái tim anh ấy ấm lại. Yêu một người như anh ấy thì rất khổ. Khổ bởi vì anh ấy không giống như người bình thường. Phải mất một thời gian để dạy cho anh ấy cách yêu. thế nhưng mà tôi chưa kịp nói hết, thì Diễm Tri đã nhìn tôi thẳng thần nói. Tất cả những điều đó tôi đều biết. Tôi quen biết với bác sĩ điều trị bệnh cho lòng. Tôi đã nắm chắc phát đồ điều trị ấy trong tay. Hơn nữa thì lúc còn nhỏ, tôi hay sang chơi với anh ấy. Tôi hay nghe mẹ Mỹ Linh kể chuyện. Thế nên bạn không cần phải lo lắng đâu. Tôi tự biết cách để hiểu người đàn ông của tôi. Thì ra là như vậy. Tôi đã quá ngu ngốc và lo lắng. Diễm trì yêu anh ấy nhiều như vậy. Làm sao cô ấy không nắm được thói quen sinh hoạt hàng ngày của anh ấy? Làm sao lại không hề hiểu rõ về bệnh của anh ấy? Và cái từ người đàn ông của tôi Chẳng khác nào Cũ vả đau điếng vào mặt của tôi Như thế cô ấy đang nhấn mạnh với tôi rằng Tôi không có quyền nói như thế Bởi vì anh ấy thuộc về cô ấy Một cách công khai Minh bạch và được dòng tập đôi bên Chấp nhận Quý vị và các bạn thân mến, như vừa là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập này thì có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới, cô tiểu thư có tên là Diễm Chi. Và nói về cô tiểu thư này thì nếu như đứng bên Việt Thiên Long thì phải nói là xứng đôi vừa lứa. Thế nhưng mà Tình yêu nó có lý lẽ riêng của nó, không phải cứ hợp đối với nhau thì có thể yêu nhau được. Giờ đây thì Ngọc Lan quyết định rời xa Việt Thiên Long khi mà cô cảm thấy mình đã gây ra quá nhiều điều nguy hiểm cho anh. Cầm thêm sự xuất hiện của cô tiểu thư này nữa. Vậy thì câu chuyện tình yêu giữa Việt Thiên Long và Ngọc Lan sẽ đi về đâu? Câu trả lời ra sao thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trợ Tình nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng hãy dành chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip trở tỉnh. Ngoài ra thì quý vị hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu. Và hiện tại thì trên kênh Chỉ Dầu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Trang Bù có tên gọi Lỡ Một Chuyến Đỏ. Vì vậy quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé.